Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. đây Là Bách Việt nhún vai, la lam lắc đầu, cả hai không có ý kiến gì, anh nói. Vậy thì do anh quyết định nhé. Mười phút sau bọn họ đi tới nơi, là Bách Việt nhìn chằm chằm vào quán ăn quen thuộc, nghe người đàn ông bên cạnh giải thích. Đối với chúng ta mà nói, nơi này có ý nghĩa rất là đặc biệt. Mỗi lần anh nhớ tới em đều muốn tới nơi này. Anh lại chọn một quán đồ nướng cũ, nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Từ trước khi kết hôn cho đến khi sau kết hôn cũng tới vài lần. Ngày kỷ niệm kết hôn cũng cần phải đến. Lần cuối cùng cô dùng cơm ở nơi này là sau khi ký lên bản tên ly hôn. Bữa cơm gặp mặt đầu tiên sau khi ly hôn cũng là ở chỗ này. Làm cho cô thật sự là xúc động, cảm giác được vận mệnh thật là kỳ diệu. Cô thị thầm một câu. Anh không chán ư Anh chỉ cười. Ngừng xe xong thì ba người liền bước vào trong tiệm là Bách Việt Hải. Anh có ý định gì với cây mầm? Tô tế nhân bất đắc sĩ. Tôi ngày hôm nay có thể không nói chuyện công sự được hay sao. Nhưng mà tôi muốn sớm giải quyết vấn đề này. Cô không cần không khí của bữa cơm này quá mức thân mật. Nói chuyện công sự đã đủ lầm mất vui rồi. Tôi rất là cảm tạ anh đồng ý duy trì nguyên trạng. Anh không có ý định kinh doanh hay kế hoạch cải tạo. Chúng tôi cũng tuyệt đối là phối hợp. Chỉ là anh phải hiểu rõ. Chúng tôi chỉ là một nhà trẻ nhỏ. Không thể nào giành được lợi nhuận cao giống như là Nini. Anh biết rõ. Cũng là thời điểm nên thu tay lại rồi. Anh nói tiếp. Nini đã tìm được một địa điểm khác để mở cửa hàng rồi. Đối với chuyện dạy học anh hoàn toàn không hiểu gì hết. Cho nên giao quyền quản lý canh mầm cho em. Sau này em chính là chủ của canh mầm. Chỉ cần mỗi tháng báo cáo tài vụ cho anh là được rồi. Cứ như vậy thôi sao? Là bách việt kinh ngạc. Anh có thể hủy bỏ được ư? Nhân viên sẽ không có ý kiến gì sao? Nini vốn là chủ ý của anh. Do anh toàn quyền phụ trách. Anh muốn như thế nào cũng được cả. Cô dần dần lĩnh ngộ được. Cho nên anh lại định ra kỳ hạn. Còn nói muốn nhìn thấy thuận lời. Hại tôi phiền báo đến cả bạc tóc. Tất cả đều là giả ngây già dại hay sao? Thật là xin lỗi. Anh có điểm hơi quá. Chỉ là mấy năm nay em không chịu gặp anh. Vừa nhận được điện thoại của anh thì lên cốp máy. Anh thật sự cũng không chịu nghĩ ra được biện pháp gì khác cả. Anh cây nhặt một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ cần có thể có được sự chú ý của em. Thủ đoạn gì anh cũng không quan tâm đến. Nghe anh nói mà lòng của cô cãi rung động, lại lườm anh một cái. Quan hệ của bọn họ đang biến hóa một cách kỳ lạ. Cô có nguyện ý vì con gái mà thòa hiệp với anh hay không? Mục đích của anh là hai mẹ con bọn họ. Bài xích cô đối với anh dần dần được nới lòng, thế nhưng không xác định định bọn họ có thể khôi phục lại tới mức độ nào. Tổ tế nhân gọi thức ăn xong thì nói với con gái. Cha quen mẹ con cũng là ở nơi đây. Khi đó cha còn là học sinh. Mà mẹ con là phục vụ Con gái vẫn không có gọi anh một tiếng cha Anh cũng không vội, Bởi vì anh rất là có kiên nhẫn Cô gái nhỏ vô cùng tò mò nói Mẹ cũng đã từng dẫn cháu tới đây Thế nhưng mẹ chưa từng nói tới chuyện đó à Vậy sao Mẹ con không nói mỗi lần hẹn hò đầu tiên của cha và mẹ Là do mẹ con chủ động hẹn cha sao Mẹ đã viết một tờ giấy Để ở dưới bát công Không ngờ cơm lại bị đưa cho một người khách thường xuyên đến quay rối mẹ Chờ một chút Đó không tính là hẹn hò Khi đó chúng ta còn chưa có qua lại Là Bách Việt lên tiếng mà phản kháng Nhưng mà đối với anh Lần đó chính là lần hẹn họ đầu tiên Lần đầu tiên tới đây anh đã chú ý tới em Nhưng đối mặt với một cô gái Vừa thông minh xinh đẹp Phản ứng nhanh nhẹn Anh không dám bày tỏ cái gì Bởi vì sợ thất bại lại bị em cười nhạo. Lúc ấy anh đánh người Tôi lại nhìn ra là anh đang sợ đó Dĩ nhiên rồi Cô gái của anh vừa thấy đã yêu phải gặp nguy hiểm Tất nhiên là cần phải liều mạng vì cô ấy thôi Cái gì được gọi là vừa thấy đã yêu chứ? Là làm nghe không hiểu được mà cất lời hỏi. Anh khẽ mim cười rồi giải thích. Chính là yêu đối phương từ ngay cái nhìn đầu tiên đó. Đúng là nói vậy. Anh chưa từng nói với cô về điều này. Hải má của lá bách việt phím hồng uống một vài ngộm trà để ra bộ trấn định. Tô Tế Nhân lại nói tiếp. Sau khi kết hôn cha mẹ vẫn thường tới đây. Ngày kỷ niệm kết hôn cũng cần phải đến đây. Sau khi tách ra cha vẫn thường xuyên tới ngay này cho dù chỉ có một mình. Sao anh lại đến có thể một mình chứ? Ở trên báo nhiều thục nỗi hiểu điệu đi chung với anh như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là tin đồn vô căn cứ hay sao? Là Bách Việt biểu mới. Em đã biết đó là những tin đồn vô căn cứ. Thì dễ nhiên đều không phải là sự thật trời Không thể nào. Đàn ông có tiền sẽ không thể nào an phân. Lấy điều kiện của anh mà nói, đừng có là bao nhiêu người. Cho dù là có 200 người, bọn họ cũng sẽ xếp hàng để tranh giành anh. Cô không tin mấy năm nay anh lại độc thân. Ý nghĩ này quá là nặng nề. Hẳn là em cũng rất rõ về tính tình của anh. Hai chuyện này thì có quan hệ gì tới nhau chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net